Kiều hãnh và định kiến, chương 17. Elizabeth kể lại cho Jane về những điều cô trao đổi với anh Wickham. Jane lắng nghe với nỗi kinh ngạc và lo âu. Cô không biết phải tin như thế nào rằng anh Darcy không xứng cho anh Vinh Lây quý trọng. Tuy thế, bản chất của cô không thể hồ nghi sự thành thật của một người có sắc vẻ dễ thương như Wickham. Việc anh thật sự đã chịu đựng hành động tàn nhẫn như thế. Đủ khơi dậy trong cô tình cảm dịu hiền Vì thế Không còn gì phải làm ngoại trừ nghĩ tốt Về cả hai người Biện hộ tư cách của hai người Và xếp thêm những tình huống tai biến hay nhầm lẫn Bất cứ việc gì đấy Không thể giải thích theo cách khác Cô nói Chỉ có thể nói Cả hai người đã bị lừa dối bằng cách này hay cách khác Cách nào chúng ta không rõ Có lẽ người này đã hiểu sai lạc Về người kia Tóm lại chúng ta không thể phỏng đoán những lý do Hay hoàn cảnh đã khiến họ xa lánh nhau Nên không thể trách người nào được Thật ra thì đúng như vậy Chị Jane ạ Bây giờ chị có thể nói gì thay cho những người liên hệ Có thể quan tâm đến vụ việc Nên cho rằng cả hai đều không đáng trách Nếu không ta phải nghĩ xấu về một người nào đấy Em có thể cười thỏa thích Nhưng em không thể cười cợt ý kiến của chị Lydia. Chỉ cần nghĩ đến anh Darcy si sẽ bị ô nhục ra sao Sau khi đã đối xử tệ hại như thế với người mà cha mình ưu ái Người mà cha mình hứa sẽ lo toan Không thể được Không một người nào với lòng nhân đạo thông thường Không ai có một giá trị nào đấy phải tố chất lại có thể làm như thế Có thể nào người bạn thân nhất của anh ấy lại bị lừa dối quá đáng như thế Không thể được Em có thể tin việc này anh Bình Lây bị lừa phỉnh hơn là việc anh Quyết Kham bị đặt ra câu chuyện theo nhánh kẻ ấy kể cho em tối qua Tên, người, sự kiện Tất cả đều được nêu ra một cách tự nhiên Nếu không như thế Hãy để cho anh Tassi cải chính Hơn nữa, phong cách của anh Tassi Có phần nào đấy nó lên sự thật Thật là khó nghĩ Thật là buồn Ta không biết phải nghĩ như thế nào Xin lỗi chị Người ta biết chính xác phải nghĩ như thế nào Nhưng dền chỉ có thể nghĩ chắc một điều rằng anh Binh Lê Nếu thật sự bị lừa dối sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi khi phụ phiếu được công khai. Hai người được gọi vào nhà vì có khách. Chính những người họ vừa mới nhắc đến. Anh và các chị em của anh đến để trao giấy mời dự buổi dạ vũ tại Netherfield vào thứ ba kế. Hai phụ nữ nhà Bingley vui mừng được gặp lại cô bạn thân Jane của họ, cho rằng đã lâu họ mới gặp lại. Hỏi đi hỏi lại cô đã làm những gì cho chính mình kể từ khi họ chia tay hai cô ít chú ý đến những người khác trong gia đình, lẩn tránh bà Bennet nếu có thể được, ít nói với Elizabeth và không nói gì với các cô khác. Mọi người trong gia đình đều hồ hởi chỉ đến buổi dạ vũ. Bà Bennet xem đây là dành cho cô con gái đầu của bà, đặc biệt hãnh diện được nhận giấy mời từ cá nhân, từ chính tay Anne Bingley, thay vì là thiệp mời theo nghi thức. Trên mừng tượng mình sẽ có một buổi tối hạnh phúc cùng với hai cô bạn thêm sự chú ý của người anh họ. Elizabeth nghĩ đến niềm vui sẽ được khiêu vũ nhiều bạn với anh Wickham và sẽ được thấy mọi điều được minh chứng qua thái độ và cử chỉ của anh Darcy. Niềm vui mà Catherine và Lydia mong đợi không mấy tùy thuộc vào sự kiện nào hay người nào, vì tuy họ cũng thích khiêu vũ với anh Wickham, họ không chỉ để ý đến mình anh và dù sao thì buổi dạ vũ vẫn chỉ là buổi dạ vũ. Ngay cả Mary chấn an gia đình rằng Cô sẽ không phải miễn cưỡng mà tham dự Cô nói Trong khi con có những buổi sáng cho riêng con Như vậy là đủ Thỉnh thoảng con có thể tham dự vào những buổi hội ban tối Mà không phải gượng ép Xã hội đã giảng buộc tất cả mọi người Riêng con là một trong những người nghĩ rằng Ai nấy đều mong muốn Thỉnh thoảng có những buổi tiêu khiển và vui thú Mọi người đều mong muốn Tinh thần Elizabeth phấn chấn thiên nỗi Mặc dù không thích trò chuyện với anh Colin Trừ khi thật cần thiết Cô không thể tránh hỏi anh nhận định lời mời của anh Binh Lê hay không Và nếu nhận Anh nghĩ việc tham dự vào buổi tối vui thú Là cả đúng cách hay không Cô khá ngạc nhiên khi nghe anh nói rằng Đầu óc anh không có bất kỳ ý nghĩ xấu nào Anh không ngại Ngài Tổng Giám Mục hay phu nhân Catherine được góp khiển trách vì đánh bạo tham gia khiêu vũ Anh nói Tôi không có ý xem loại hình dạ vũ như thế này Do một người có tư cách tổ chức cho những người đứng đắm tham dự Có thể có xu hướng không lành mạnh Tôi không muốn tử khước Tham gia khiêu vũ Để có vinh dự với bàn tay của các cô em họ Xinh đẹp của tôi Và tôi sẽ nhận cơ hội này, này Xin đôi bàn tay của cô Elizabeth Đặc biệt là trong hai bản đầu Một ưu tiên mà tôi nghĩ cô cả trên Cho rằng có lý do Chứ không phải vì thiếu tôn trọng cô ấy Elizabeth cảm thấy hoàn toàn khó xử Cô đã mong được kêu vũ với anh Wickham Trong hai bản nhạc đầu tiên Nhưng thay vào đấy lại là anh Colin. Chưa bao giờ tố chất sống động của cô Lại được lên lịch một cách tệ hại như thế này Nhưng không có cách nào khác Niềm vui của anh Wickham Và của cô sẽ đành phải bị hoãn lại một chút Cô chấp nhận lời anh Colin Với thái độ vui lòng nhất Cô có thể bày tỏ Cô không vui gì hơn Với công cách định đầm của anh Tự nghĩ rằng nó cho biết một điều gì đấy Bây giờ cô chợt thấy rằng Trong số các chị em Anh đã lựa chọn chính cô Để làm bà chủ tòa tư dinh cha sứ Hanford Cũng để góp một chân vào cỗ bài ở Rothschild Trong trường hợp không một vị khách mời nào Có đủ tư cách hơn Ý nghĩ dần dần biến thành sự thuyết phục Khi cô nhận thấy anh càng lúc càng Thêm lịch sự với cô Nhất là khi nghe anh khen ngợi trí thông minh Và tính hoạt bát của cô mặc dù cảm thấy ngạc nhiên hơn là hài lòng, chẳng bao lâu mẹ cô có ý cho cô hiểu rằng bà rất vui mừng về khả năng có một hôn lễ giữa hai người. Tuy nhiên, Elizabeth không muốn nhận ra hàm ý, phải biết rằng bất kỳ câu trả lời nào sẽ dẫn đến sự tranh cãi quyết liệt. Có thể anh Colin sẽ không bao giờ ngỏ ý, nên không ích gì phải tranh cãi về anh trong lúc này. Nếu không có buổi dạ vũ Netherfield để chuẩn bị và bàn bạc. Các cô em nhà Bennett hẳn sẽ cảm thấy khổ sở Vì lẽ Từ ngày được mời Cho đến buổi dạ vụ Trời mưa liên tục Khiến họ không thể đi Marathon Không thể thăm tiếng bà gì Không thể gặp các sĩ quan Không có tin tức gì mới Tành phải thay bằng nét thật phim Ngay cả Elizabeth Cũng cảm thấy tính kiên nhẫn của mình bị thử thách Vì việc củng cố mối quan viết Với anh Wickham bị mưng trễ hoàn toàn Còn Kitty và Lydia Nếu không có buổi giao hữu ngày thứ ba thì không có cái gì xác thực chủ nhiệm được ngày thứ sáu thứ bảy chủ nhật và thứ chúa